Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi ngay tại chỗ nơi My đang ngồi Kế tiếp tự dưng My lại cảm thấy cả người của My Dường như đang bị bàn tay nào đó Ẩm ướt, lạnh lạnh Đụng vào ngay hai bên bả vai của cô My tự nhiên bất giác thấy rùng rợn Mỗi lúc một tăng lên Đã thấy cái điều kỳ dị ấy Nó còn ập tới quá đối bất ngờ Ngay bên cạnh của My Nên nước mắt của My bây giờ thêm đầm đỉa Và gào khóc vang lên cả nhà Làm ơn tha cho tôi, hãy buông tha cho tôi, đừng có tra tấn tinh thần của tôi như vậy nữa chứ. Vợ, vợ ơi, em bị làm sao vậy? Anh đây, anh đây vợ. Đôi vai của My bị lay lay rung lắc cả người cột ngoài ngoại. Ngay khi đó, một giọng nói quá đỗi thân quen cất lên, khiến cho My cảm thấy có sự hy vọng hơn. My liền cố dằn cơn hoảng loạn, lắng tay nghe thật kỹ xem trừng lại, thì My bỗng phát hiện ra âm thanh giọng nói vừa rồi. Lại là ai là Tuấn, chồng mi. Lúc này, Mi thực sự đã ngạc nhiên ứ ớ, "Ơ, chồng, chồng là là anh thật sao? Mà tay anh sao tự nhiên lại lạnh thế? Anh đã về tới nhà à? Vậy, vậy con bà thầy kia đâu?" Tuấn dương đôi mắt bơ phờ mệt mỏi thở dài, "Trời ơi, tay của anh lạnh là do phải chạy ngoài đường gần cả tiếng đồng hồ, hơi lạnh nó nhiễm vào. Còn bà thầy thì ơ, ơ, đâu mất tiêu rồi." Tuấn vừa trầm giọng nói xuống, vừa đưa ánh mắt ngó nghiêng ra bên ngoài để xem thử. Ngay bên ngoài cánh cửa nhà chính, một giọng nói cũng quá quen thuộc đối với Mi đã vang lên vọng vào bên trong đầu giường của Mi, nơi Mi đang ngồi. "Tôi đây, tôi đã có mặt tới để giúp vợ chồng cô rồi đây." Bà thầy vừa đặt chân bước vào trong cánh cửa nhà vợ chồng của Mi thì bà ta liền lắc đầu quậy quậy thở dài rồi nói: "Ôi, vợ chồng nhà này sao mà cứ phạm nhiều điều, hết với đảng âm lại tới đảng âm khác vậy chứ. Tuấn lắp bắp hỏi lại bà thầy, "Ờ, bà bà thầy nói gì mà mà khó hiểu như vậy ạ? Ý là sao?" Bà thầy trừng mắt nhìn lấy chồng mi một cái. "Bồ nhà anh này, anh cho tôi hỏi, rốt cuộc anh từng khấn vái rồi hứa hẹn điều gì với phía đảng âm hay không? Nếu mà có thế thì tại sao khi xong xuôi mọi chuyện rồi anh lại không thực hiện tạ lễ như lời đã hứa với người ta chứ. Tuấn thấn thở, ngơ ngác mất một hồi, rồi dường như cũng đắc chợt sực nhớ ra. Ở thay chết, dạ ý thầy nói, không lẽ là đang nhắc tới vụ khấn vái hứa hẹn của con với hồn ma của ông bác sĩ. Bà thầy nghiêm giọng nói, nếu còn không nhớ rõ, biết đúng như thế rồi, cớ sao lại còn hỏi chứ. Vậy giờ hiện tại anh còn nhớ từng đã hứa gì đối với vong hồn của người ta hay không? Tuấn tỏ vẻ ấp úng, ừ, "Dạ là là con khấn vái xin hứa, nếu cả gia đình nhỏ của nhà con được bình yên trong bệnh viện mà về tới nhà thì nhất định con sẽ tới và cúng tạ lễ cho hồn ma của họ một bữa thật ấm no ạ." Bà thầy lại tiếp tục giọng hỏi lại, "Vậy thì anh đã thực hiện theo đúng ý với lời mà anh đã từng hứa với họ lúc anh còn ở bệnh viện hay chưa?" Tuấn ngập ngừng với cái vẻ mặt vô cùng biết lỗi, "Ờ chết dạ, các Con vẫn chưa thực hiện theo đúng như lời con đã từng hứa trước đây ạ. Thế vậy tại sao cậu muốn thất hứa với người ta vậy chứ? Nhất là lại muốn thất hứa với cả người cõi âm nữa cơ à? Tuấn tỏ vẻ khổ sở lắc đầu quậy quậy. Dạ không không, dạ không phải là con mà con lẽ là con nhiều việc nên đâm đâm ra con quên béng đi mất ạ. Bà Thầy liền thở dài sau câu nói của chồng Mi. Anh hứa với người ta, xong anh vướng nhiều chuyện nên anh đã quên hẳn đi việc đáp vãi người âm trước đây là một lẽ, nhưng với người ta, lời của anh hứa thì mãi mãi họ sẽ coi như là một sự cam kết trước mà anh phải thực hiện nghiêm túc với họ. Vì thế, khi thấy anh quên hẳn đi lời hứa lúc trước của anh với người ta thì lập tức họ sẽ luôn sát sao bên cạnh vợ con của anh để bày ra nhiều điều dị thường nhằm muốn nhắc nhở cho anh thấy, hứa với ai không làm được, chứ hứa với người âm thì nhất định là phải làm nên lời tôi nói hay không thì giờ anh cứ hỏi lại vợ mình đi, rồi sẽ biết là từ lúc sáng tới giờ khi vợ anh ở nhà một mình, họ đã làm những điều gì dị thường, ma mị như thế nào để đã xảy ra tại ngôi nhà này thì anh sẽ tức khắc biết mà thôi. Nghe bà thầy nói xong, Tuấn Quýn quán đã sang quay ra hỏi vợ mình và được Mi đắc kể lại rõ từng chi tiết mà cô đã từng trải qua. Ngay sau khi Mi kể xong, thì bát thái đã lại phản tiếp. Cơm nhà anh qua giờ thiu nhanh chóng là bởi có sự xuất hiện của họ trong nhà anh. Họ hợp mạng với anh, mới cho anh thấy rồi mách giúp anh cái việc hệ trọng cứu lấy con trai của anh kịp thời. Được ánh phát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net